Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà phải nói hai đứa tụi tôi lúc đó ghi nó mệt muốn chết luôn Mà không hiểu tại sao thằng lúa lúc đó nó mạnh ghê luôn N Nó cứ chẳng ra mà hai đứa tôi ghi lại kéo mệt luôn Mà kéo không nổi với nó Cũng may lúc đó là sư thầy bước ra Thì khi sư thầy bước ra thì tự nhiên nó, nó, nó không còn hung dữ nữa Sư thầy mới kêu đưa vô Lúc đó thì tụi tôi đưa vô trong điện thờ Thật sự mà nói nếu không sư, có sư thầy đi ra thì hai đứa tôi không biết làm sao mà đưa thằng lúa vô được nữa. Khi bước vô tới điện rồi thì mặt thằng lúa lúc đó nó trắng nhợt ra đó. Mà tự nhiên nó rung lên. Mắt nó cứ, cứ giáo giác giáo giác nó nhìn nó có vẻ như là rất, rất là sợ. Thầy kêu nói là quỳ xuống. Nó nghe lời, nó quỳ xuống cái bục liền. Chứ nó không có dám cãi tôi với thằng bạn định lợi để mà dịnh nó cho thầy thì sư thầy nói không cần đâu rồi thế là tụi tôi đi ra bên ngoài ngồi thằng lúa thì quỳ ở trong điện để nghe sư thầy đọc kinh ra tới ngoài rồi thì lúc đó trời cũng cũng cũng cũng tối rồi thằng bạn tôi nó đi về nhà còn lại mình tôi ngồi đó để mà đợi một lúc sau thì mẹ thằng lúa cũng về tới ta nói bả mua về trái cây ôi thôi Thiệt là nhiều luôn. Lấy cái mâm ra mà tao nói sắp rấy cây lên đó. Giống như hình tháp mà từ dưới lớn nhỏ dần lên. Rồi kêu tôi bưng vô cho sư thầy. <cười> Xin lỗi. Nó nặng tao nói nặng muốn chết luôn. Bưng nha mà nó muốn rụng hai cái tay. Chắc cũng tầm cỡ hơn hai chục ký lô chứ không có ít đâu. Vậy đó mà vô tới trong điện. Sư thầy mới kêu để lên đầu thằng lúa. Bắt nó dù quỳ mà vừa đổi trên đầu như thế này. Tôi lấy lầm lạ, bưng thì nặng quá, thằng lúa, cái mâm trái cây nặng vậy đó nha, mà nó đội trên đầu, mà sư thầy tụng kinh, cả tiếng đồng hồ vậy đó, mà nó ngồi nó không rất mệt nổi. Lúc đó thì tôi nghĩ, tôi nói vui thôi. Không biết là thằng lúa đội, hay người nào đội, mà sao nhìn nó trâu bò dữ vậy ta. Rồi, cũng cả tầm một tiếng sau, thì lúc đó thằng lúa nó đi ra, nó ngơ ngác nó nhìn nó hỏi, Ê, nãy tao ở nhà mà sao bây giờ tao đang ở đây vậy? Lúc đó tôi cũng ngạc nhiên thôi. tôi, Tôi nghĩ không lẽ nãy giờ nó không có nhớ gì hết. Nhưng mà lúc đó tôi không có dám nói là nó bị mai nhập. Rồi tôi xách xe tôi chở thằng Lúa về. Khi về tới nhà thằng Lúa, nó lên trên giọng, nó nằm ở đó, nó nói. Bây giờ người nó ê ẩm hết trơn à. Mệt nó đồ không có muốn làm gì hết, à? bây giờ kia muốn ngủ thôi à. Tôi nghe nó nói vậy thôi tôi từ giả tôi nó để tôi về để cho nó ngủ. Đó là chuyện uh, thằng hai lúa bạn thân của tôi nó bị ma nhập. Còn đây là cái trường hợp mà uh, thằng bạn của con em vợ tôi nó bị ma nhập chỉ mới xảy ra đây thôi. Xảy ra ngay trong cái năm mà uh, 2020. Nó tên là thằng Hào. Phải nói nó hiền lắm mà nó lễ phép dữ lắm luôn. Gặp ai không cần biết nha, ngoài đường trong nhà Là nó khoanh tay lại Nó 20 tuổi rồi, đâu có nhỏ gì đâu Nó khoanh tay lại, nó cúi đầu, nó chào đàng hoàng Chứ không có dám mà, mà, mà uh, Để cái tay bên ngoài mà gặp đầu chào Nó khoanh lại lấy phép lắm Mà nó ốm lắm ốm đến nỗi nó nhìn như là Cái thằng hút xì ke Mặt ấy thì đờ đờ như thế này Ai cũng nói nó Mày hút xì ke rồi Thế là tự ái, <cười> ảnh mới đi, ảnh cho Người ta xét nghiệm Để cho thấy rằng Nó đàng hoàng lắm Nó không có dính vô tệ nạn xã hội Mà thật sự nó bình thường Nó không có chích chất gì hết đó. Mà nó ốm nhom mà Ăn uống cỡ nào cũng không mập lên được Rồi bắn đi một thời gian tôi không có gặp nó Tình cờ hôm đó tôi gặp lại nó Tại nó bây giờ là bạn Của cái con em vợ tôi Mà con em vợ ở chung nhà Với vợ chồng tôi nữa Tôi thấy nó thay đổi hoàn toàn Nó mập mạp Nó trắng trẻo Và nó đẹp người ra. Hôm đó đó, cũng khuya lắm rồi, tôi đang ngủ ngon giấc Tự nhiên, nghe có tiếng đập cửa, và có tiếng gọi. Trinh ơi, Trinh à, Trinh. Tôi nằm tôi lắng nghe. Không thấy ai ra mở cửa hết, con Trinh thì nó đang ngủ. Nó con gái mà, mới lớn, cho nên nó ngủ ngon lắm, ngủ như chết vậy đó. Thế là tôi đi ra, tôi mở cửa thì có một điều tôi rất ngạc nhiên là tôi thấy thằng hào nó đứng ngay trong sân nhà tôi rồi tại vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.